mươi 1931, Mưu Phản Tư Mã Tinh bước đi không nhanh, khi nhìn thấy đám quan viên chen chút ra khỏi nhà họ Thư, trên khuôn mặt âm trầm rốt cuộc nở một nụ cười. Yến hội vốn đang yên đang lành, nhưng bây giờ người đã chạy hết sạch, chỉ có vợ chồng Dịch Minh và Minh Sơ Hạ. Ba anh em nhà họ Thư ngơ ngác nhìn Tiêu Trần. Nhìn cái gì mà nhìn? Tiêu Trần cợt nhã thực hiện hai động tạo dáng thể hình, sao? Chưa từng thấy người nào đẹp trai như vậy hả? Thằng khốn kiếp, lần này đã đắc tội Tư Mã Tinh đến cùng rồi. Sau này, cục diện sẽ là nếu hắn ta không chết thì nhà họ thư chúng ta sẽ đi tông đấy. Thư vọng kinh hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Trần. Sợ hắn ta cái rắm ấy. Nhị thúc tỏ vẻ khinh thường, thậm chí còn vô cùng tán thưởng cách làm của Tiêu Trần. Tạm thúc gật đầu, anh cho rằng nếu nhường cho cái tên Tư Mã Tinh chút ít thì hắn ta sẽ không đuổi tận giết tuyệt à. Phi Bây giờ tôi sẽ điều đệ nhất quân đoàn trở lại kinh ngay lập tức. Hai người các anh cũng đừng có nhàn rỗi. Nếu đại đầu thua thật, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Minh Sơ Hạ nói với Nhị Thúc và Tam Thúc. Nghe giọng điệu này, nếu tiêu trần không trúng cử, chỉ sợ tên này cũng muốn làm phản. Nhị Thúc và Tam Thúc nhìn thư vọng kinh. Thư vọng kinh hơi do dự, có vẻ đang đắn đo chưa chắc chắn. Minh Sơ Hạ cười lạnh, đồ cố chấp. Tên bảo quân dịch tiên kia đã thống trị vương triệu độ nha nhiều năm như vậy, các anh chịu đựng chưa đủ sao? Bây giờ dịch tiên không có ở đây, lại có một kẻ ngày càng táo tợn hơn đến, các anh cũng có thể chịu được à? Nghe giọng điều của bọn họ, chỉ sợ đã lên kế hoạch từ lâu. Thư vọng kinh nhú mày, cộng với đệ nhất quân đoàn của anh, chúng ta chỉ có ba binh đoàn, chỉ sợ không đủ. Minh Sơ Hạ biểu môi, tôi có nói tôi muốn tạo phản đâu? Chúng ta chỉ là tự bảo vệ mình, chiếm 13 thành ở phía đông là được rồi. Phía sau có cứ điểm bạch nguyệt, phía trước có dãy núi bạch lọc, tiến có thế công, lùi có thế thủ. Ngay cả khi sau này dịch tiên trở lại, chúng ta vẫn có đường lùi. Với lại nguyệt nguyệt xinh đẹp như vậy, anh nghĩ thằng chó chết tư mã tinh sẽ bỏ qua con gái anh sao? Nghe vậy, sắc mặt của thư vương kinh thay đổi, lập tức đưa ra quyết định, lão nhị, lão tam đi điều động quân đoàn. Ông đây nhất định phải giết chết Tư Mã Tinh. Mọi người ở bên này đang thảo luận chuyện đại sự mưu phản, còn Tiêu Trần phía bên kia lại lôi kéo Dịch Minh, Cửu Vĩ Hồ và Thư Nguyệt Nguyệt vừa thay xong quần áo ngồi xuống bàn. Uống rượu khoát lát. Đúng rồi, trong các anh muốn làm hoàng đế, không phải thay quyền cho người khác đâu. Uống hăng say, nồng đại bác của Tiêu Trần lại bắt đầu ăn nói bậy bạ. Dịch Minh vẽ mặt sửng sờ, lá gan của tên này lớn đến mức độ này luôn á. Tiêu huynh, những lời này cậu có thể lén nói với tôi, nhưng không thể nói lung tung ở bên ngoài đâu. Dịch Minh chân thành khuyên. Các anh sợ cái tên, cái tên, cái tên gì mà. Tiêu Trần vừa nóc rượu vào thì sẽ quên hết mọi chuyện. Dịch tiên. Cửu vĩ hồ trợn trắng mắt nhìn Tiêu Trần. Dịch Minh có chút bất đắc dĩ, toàn bộ vương triều độ nha ai không sợ hắn ta chứ. Tiêu Trần nghĩ nghĩ. Nếu cái thằng dịch tiên này có ở đây thì tốt rồi, hắn có thể vặn thẳng đầu của hắn ta xuống, vậy thì sẽ không nhiều chuyện như vậy. Những năm dịch tiên không có mặt ở đây có lẽ là những năm yên ổn nhất của Vương Triều Độ nha. Nếu nói lời đại nghịch bất đạo thì thì tôi hy vọng dịch tiên sẽ không bao giờ quay lại. Dịch Minh nói xong, nhấp một ngụm rượu, ánh mắt đầy sầu lo. Nhiều năm qua không một ngày nào anh ta sống yên ổn, anh ta sợ một ngày dịch tiên đột ngột trở về. Với tính cách của dịch tiên, anh ta sẽ không còn đường sống. Đúng rồi, tiêu huynh, cái này cho cậu. Dịch Minh nói xong. Lấy ra một tờ giấy tuyên thành được chế tác tinh xảo. Tiêu Trần nhận lấy ngắm nghĩa, hóa ra đó là về chuyện đề cử. Trên đó có sáu con dấu của sáu người, một trong số đó là dịch Minh. Dịch Minh nói, cộng thêm với ba anh em nhà họ Thư và Minh Sơ Hạ là vừa đủ đề cử, sau này tùy thuộc vào tiêu huynh rồi. Tiêu Trần ném tờ giấy tuyên thành cho thư vọng kinh, ông lão nhìn Tiêu Trần với vẻ mặt vui mừng, hắn ta không ngờ tiểu tử thối này lại có quan hệ với dịch minh. Nhưng chỉ có tiếng cử, chỉ sợ vẫn chưa đủ, tu vi của Tư Mã Tinh thăm hậu, Tiêu Trần sợ rằng sẽ không thể thắng được. Mặc dù Tư Mã Tinh là người có thù tất báo, nhưng tài năng của hắn ta không thể nghi ngờ, hơn nửa hắn ta được dịch tiên vô cùng tin tưởng, chỉ sợ hắn ta sẽ có chuẩn bị gì đó sau lưng. Tiêu huynh phải cẩn thận đấy. Dịch Minh hơi lo lắng nhắc nhở. Đừng nhắc tới cái tên chó chết đó nữa. Tiêu trần liếc mắt, sớm muộn gì cũng có ngày tôi treo đầu hắn ta lên trên đại điện hoàng cung. Chương 1932, mưu phản, hay, Dịch Minh chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Phía bên này đang khoe khoang khoác lác. Phía bên kia thư vọng kinh đã bố trí quân đội ba đường tiến vào kinh. Ông lão cũng hết cách rồi, nếu Tiêu Trần thua, hắn ta sẽ đứng dậy khởi nghĩa, bảo vệ Tiêu Trần và toàn bộ tộc Nguyệt Hồ, tiến về phía đông. Sau khi dịch minh rời đi, Tiêu Trần trở lại phòng, chuẩn bị đánh một giấc thật ngon. Ai biết con bé thương nguyệt nguyệt tinh quái này lại chạy tới? Bây giờ cô là con gái, đừng cả ngày chạy đến chỗ tôi nữa. Tiêu Trần véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn của Thương Nguyệt Nguyệt, bảo cô ta nhanh chóng trở về phòng của mình. Anh đã hứa rồi mà. Thương Nguyệt Nguyệt ông lấy cánh tay của Tiêu Trần, không ngừng lắc lư, anh đã nói anh sẽ ở chung với tôi thật tốt trước khi rời đi mà. Nhưng không có nghĩa vụ là phải ngủ cùng nhau. Tiêu Trần ngôn từ chính nghĩa, từ chối. Tôi không quan tâm, tôi không đi đâu. Thương Nguyệt Nhi cởi vấy dài, chỉ mặc nội y nhỏ ở trong, chui vào ổ chăn của Tiêu Trần. Vào đây cho tôi. Thương Nguyệt Nguyệt kéo Tiêu Trần xuống, thổi tắt đèn. Trong bóng tối, Tiêu Trần có thể nghe thấy tiếng thở của Thương Nguyệt Nguyệt dần dần dồn dập, hơi thở ấm áp ở ngay bên tai, không ngừng phả vào mặt mình. Tiêu Trần nhẹ nhàng ôm Thương Nguyệt Nguyệt. Để con bé gối đầu lên cánh tay mình. Tiêu Trần vỗ nhẹ vào lưng Thương Nguyệt Nguyệt, chậm rãi nói, tôi là một người rất hèn nhát, bởi vì tôi không muốn có bận lòng, cũng không dám có bận lòng. Một ngày nào đó tôi có thể chết Khi tôi chết tôi không muốn vẫn nghĩ về các cô Thương Nguyệt Nguyệt yên lặng lắng nghe Thân thể khô nóng dần dần bình tĩnh lại Nếu tôi nói nếu một ngày nào đó anh thực sự chết Anh sẽ nghĩ đến điều gì Thương Nguyệt Nguyệt ông Tiêu Trần Nhẹ nhàng chui vào trong ngực Tiêu Trần Nghĩ lại những chuyện vui vẻ Tiêu Trần nói xong Nhẹ nhàng ngâm nga một ca khúc không tên Thương Nguyệt Nguyệt ông Tiêu Trần Từ từ chìm vào giấc ngủ. Cô ta có một giấc mơ, mơ thấy mình kết hôn với Tiêu Trần và sinh ra rất nhiều con. Vào buổi chiều ấm áp, khi cô ta đang nấu ăn trong nhà, lũ trẻ sẽ bò lên người Tiêu Trần. Sau bình minh? Thế nào? Con bé kia có đủ sức lực không? Cửu vĩ hồ đứng trong sân nhìn Tiêu Trần với vẻ mặt mập mờ. Phục! Tiêu Trần đang ăn sáng lập tức phun cháo trong miệng lên mặt cửu vĩ hồ con bé kia chui vào trong chăn của tôi không phải là do yêu tin cô xúi dục đấy chứ tiêu trần nhìn cửu vĩ hồ đầy nghi hoặc cửu vĩ hồ bị phun vào mặt cũng chẳng thèm để ý lau lau cơm trên mặt nhìn hạt cơm trên ngón tay đôi mắt đào hoa cửu vĩ hồ cười nói tôi không xúi dục con bé đó tôi chỉ gợi ý nhỏ cho cô ta mà thôi nói xong cửu vĩ hồ còn tò mò thè lưỡi liếm hạt gạo trên ngón tay phục khụ khụ Khi nhìn thấy cảnh này, Tiêu Trần lại phun ra một lần nữa. Lần này không phun lên mặt cửu vĩ hồ, ngược lại khiến cho mình bị sạc không nhẹ. Thương Nguyệt Nguyệt bưng bữa sáng chạy tới, vẽ mặt lo lắng vỗ vỗ vào lưng Tiêu Trần. Nhìn Thương Nguyệt Nguyệt mặt mũi tràn đầy quan tâm, Tiêu Trần hơi bất đắc dĩ lắc đầu. Phải nhanh chóng hoàn thành mọi việc, rời khỏi đây mới được, nếu không con bé này sẽ càng ngày càng lún sâu. Ăn xong, Tiêu Trần rảnh hán không có việc gì làm. Chỉ có thể bị Thương Nguyệt Nguyệt kéo đi dạo phố, cộng thêm cửu Vĩ Hồ và Minh Sơ Hạ. Ba người phụ nữ thành cái chợ, ẩm ý đến nỗi tiêu trần muốn nổ tung cả đầu. Sau vài ngày đau khổ như vậy, cuối cùng ngày quan trọng cũng đến. Suốt bao nhiêu năm không có hoàng đế, cuối cùng Vương Triều Độ Nha cũng nên đón lần tảo Triều đầu tiên, hơn nửa nó còn là một buổi đại triều. Các quan viên từ mọi nơi đều tập hợp đầy đủ, hôm nay bố cục của Vương Triều Độ Nha sẽ thay đổi. Văn võ bá quan tập trung về triều đình Trước tiên thư vọng kinh nói một số lời không liên quan Sau đó giải thích tình hình hiện tại, cuối cùng mới đi vào vấn đề chính Mọi người đều giữ vững tinh thần, cẩn thận suy xét từng lời của thư vọng kinh Tiêu Trần đứng ở cửa đại điện, ngủ gà ngủ gật, mấy ngày nay hắn đều ngủ không ngon Mỗi ngày thư nguyệt nguyệt đều chui vào trong chăn của hắn Mỗi ngày còn con mẹ nó phải kể chuyện xưa cho cô ta nghe, dỗ con bé đi ngủ Điều này đã hành hạ Tiêu Trần rất nhiều Mà đối diện với Tiêu Trần Tư Mã Tinh có vẻ rất hăng hái Khuôn mặt Tư Mã Tinh tràn đầy vui vẻ Như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay Tiêu Huynh nhớ chú ý thân thể Nguyệt Nguyệt Tiểu Thư xinh đẹp như vậy Đừng để cô ấy tuổi còn trẻ mà phải thủ tiết nha Tư Mã Tinh trong mắt đầy trêu chọc Tiêu Trần bị tên này làm phiền liếc mắt, không nhìn được nói Ông mày một đêm bảy lần Thân thể rất tốt, không tin thì đi về hỏi mẹ mày thử xem. Chương 1933, Tử Đấu vừa mở miệng là đã ân cần chào hỏi mẹ người ta, cho dù là người tốt tính đến đâu cũng không kiềm lòng được, càng không nói tới Tư Mã Tinh cũng khong kim phải là một người tốt tính. Mí mắt Tư Mã Tinh rung lên một hồi, thành thật mà nói, đời này hắn ta chưa từng gặp người nào thô tục như Tiêu Trần. Nếu không phải đang ở trên điện Kim Loan, chỉ sợ Tư Mã Tinh đã ra tay rồi. Tư Mã Tinh cười lạnh, chỉ mong xương cốt của cậu cũng cứng như cái miệng của cậu vậy. Tiêu Trần Thô bị dơ ngón giữa lên, hé miệng nhưng không phát ra âm thanh. Thế nhưng Tư Mã Tinh tức giận đến mức xanh cả mặt. Bởi vì ngay cả một thằng ngu cũng có thể nhìn thấy khẩu hình miệng của Tiêu Trần là đang mắng tam tự kinh. Thấy Tư Mã Tinh sắp mất bình tĩnh, lúc này một giọng nói lớn vang lên. Mời người được đề cử vào điện. Sắc mặt Tư Mã Tinh ngay lập tức trở lại bình thường, sau khi sửa sang lại dung mạo, Tư Mã Tinh tự tin bước vào trong đại điện. Về phần tên thô lỗ Tiêu Trần, đừng nói đến việc chú ý đến ngoại hình, thậm chí hắn còn ngâm nga một điệu hát dân gian đồi trụy rồi lắc lư đi vào đại điện. Nhìn thấy bộ dạng của Tiêu Trần, tất cả mọi người đều nhíu may. Chỉ có Dịch Minh đang đứng ở phía trước. Giờ ngón tay cái lên với Tiêu Trần. Đại điện uy nghiêm đến thế Sao lại có thể để tiêu trần làm càng như vậy được Có người nhảy ra chỉ trích tiêu trần ngay tại chỗ Dưới chân thiên tử Thủ đô đất nước Sao có thể để cho một thằng nhảy làm càng như vậy Tôi đề nghị hủy bỏ tư cách tranh cử của tiêu đại đầu Đồng ý, đồng ý Một đám lão đại nhau nhau bày tỏ thái độ Đây là muốn ra oai phủ đầu với tiêu trần trước mặt mọi người Yên lặng Thư vọng kinh rống lên một tiếng Hai vị được đề cử đều do các quan lớn nhất phẩm cùng đề cử, nếu nói bị hủy bỏ là hủy bỏ. Các người định đem triều đình này ra làm trò cười sao? Lão già thư vọng kinh này tuy đã làm thừa tướng nhiều năm như vậy nhưng vẫn có chút uy nghiêm. trong phút chốc đại điện trở nên yên tĩnh. Thư vọng kinh nhìn Tiêu Trần, nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Trần hiểu ý hắn ta, hắn ta muốn mình thoải mái đi đánh, cho dù thất bại, đường lui cũng đã sắp xếp xong hết cả rồi. Tiêu Trần nhẹ nhàng gật đầu xem như đáp lại. Sự tiến cử của các quan lớn nhất phẩm chỉ có nghĩa là các cậu có tư cách để cạnh tranh vị trí này. Kết quả cuối cùng phụ thuộc vào sự thắng bại của cuộc tỉ thí. Dù sao, Vương Triều Độ Nha là một Vương Triều Tu Hành. Thực lực mới là ty thi du quyết định tất cả. Thư vọng kinh nói xong, chỉ tay về phía bên ngoài đại điện. Đúng lúc này, bầu trời bỗng trung chuyển, phía trên khoảng không cực lớn bên ngoài đại điện. Một luồng tia sáng màu đen đột nhiên sáng lên. Tia sáng bắn thẳng lên trời cao, sau đó một diễn võ đài cực lớn từ từ bay lên. Đã lên diễn võ đài, sống chết tự chịu trách nhiệm. Đương nhiên, tất cả mọi người đều là con dân của Vương Triều, chỉ phân thắng bại là được rồi, không cần phải phân sống chết làm gì. Câu này là nói với Tiêu Trần, nếu thật sự không làm được, có thể đầu hàng. Giờ phút này Tư Mã Tinh mới đứng lên, cười nói, tôi có một đề nghị nho nhỏ không biết tiêu huynh có dám đồng ý không tiêu trần có chút không kiên nhẫn ở lại một nơi như vậy nói thật thà rằng quay về dụ dỗ thương nguyệt nguyệt chơi còn vui hơn dù sao dáng người của con bé đó rất đẹp ông rất chi là thoải mái có trắm gì thì mau thả đi tiêu trần không kiên nhẫn liếc mắt tư mã tinh nén giận cười nói tôi muốn tử đấu với tiêu huynh cậu dám nhận không mọi người nghe thấy thế trong lòng đều sợ hãi tử đấu cũng như tên gọi của nó Có nghĩa là không chết không thôi, chỉ đến khi một bên chết trước thì mới kết thúc. Một trong những trận tử đấu nổi tiếng nhất của Vương Triều là giữa Dịch Minh và Tư Mã Tinh. Chỉ có điều lúc trước có Dịch Tiên ra tay ngăn cản, mở ra diễn võ đài, lúc này mới cản được hai người không cùng nhau đồng quy vô tận. Trận tử đấu đó cũng khiến cho mười đại huyệt của Dịch Minh bị đánh nát, tu vi trì trệ không tiến. Lần này thì không ai có thể ra tay ngăn cản được bởi vì diễn võ đài đó là một thần khí của dịch tiên nếu hình thức tử đấu thực sự được kích hoạt thì không ai có thể ngăn cản được trừ khi một trong hai người ngõm củ tỏi đám người dịch minh thư vọng kinh và minh sơ hạ sắc mặt cực kỳ khó coi lắc đầu với tiêu trần ra hiệu cho hắn đừng đồng ý tư mã tin dám đề nghị một trận tử đấu theo tính tình của hắn ta nhất định phải có đòn sát thủ có thể phân thắng bại hắn ta mới dám làm như vậy thế nhưng tiêu trần lại cười thành tiếng Quả nhiên loài sinh vật ngu xuẩn này là một loài sinh vật kỳ diệu có thể tồn tại bất kể ở nơi đâu, bất kể quốc tịch nào. Chương 1934, Thập Tam cảnh tên này tự tin đến mức không chừa một đường lui cho mình, chẳng có ai như thế cả. Dám chứ? Tiêu Trần tự động bỏ qua ánh mắt của Thư Vọng Kinh và những người khác, vui vẻ đồng ý lần này. Đến lượt Tư Mã Tinh có chút không bình tĩnh, hắn ta chỉ muốn tạo áp lực cho Tiêu Trần, để hắn tự động từ bỏ cạnh tranh, nhưng không ngờ Tiêu Trần lại dễ dàng đồng ý như vậy. Thế nhưng Tư Mã Tinh cũng chỉ sửng sốt một chút mà thôi, sau đó lại cười, hắn ta đương nhiên là nắm chắc phần thắng. Sở dĩ Tư Mã Tinh không bình tĩnh là bởi vì lá bài tẩy này dùng ở trên người Tiêu Trần, khiến cho hắn ta cảm thấy có chút lãng phí. Không cần ký khế sinh tử gì bởi vì sàn diễn võ chính là sàn quyết đấu tốt nhất. Tư mã tinh tươi cười, thư tướng đại nhân, rễ hiền của ông đã đáp ứng, như vậy bắt đầu hình thức tử đấu đi. Thư vọng kinh nhìn tiêu trần, hắn ta thực sự không muốn xem tiêu trần chết như vậy, bởi vì hắn ta biết, Nguyệt Nguyệt thật tâm thích tiêu trần. Hắn ta không muốn Nguyệt Nguyệt còn chưa kết hôn, đã mất đi người yêu. Thư vọng kinh và Minh sơ hại nhìn nhau, Minh sơ hại nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Trần biết hai người này muốn làm gì, hiện tại đại quân đoán chừng đã tập kết xong rồi. Chỉ cần ra lệnh một tiếng có lẽ quân đoàn sẽ làm phản. Tiêu Trần cười nói, ngày hôm nay treo đầu chó của anh, lên trên mái nhà đầy nắng này. Nói xong Tiêu Trần bước nhẹ nhàng một bước, trực tiếp roi vào trong sàn diễn vỏ. Thật sao cái này hoàn toàn không có đường lui? Thưa tướng đại nhân, phía đông đại thành cũng không phải nói chiếm là có thể chiếm, hay là chúng ta bắt đầu đi. Tư Mã Tinh cười, một bước bước vào trong sàn diễn võ. Sắc mặt thư vọng kinh và minh sơ hạ có chút khó coi, nghe giọng của Tư Mã Tinh, hắn ta e rằng đã biết tình hình điều động của đại quân. Thật ra thì điều động ba quân đoàn. Động tỉnh lớn như vậy, căn bản cũng không gạt được. Bị phát giác điều động quân đoàn cũng không thể nói rõ cái gì, khiến cho hai người để ý chính là thái độ của Tư Mã Tinh. Hắn ta dường như cũng không quá để ý việc điều động quân đoàn. Nói cách khác hắn ta có phương pháp đối phó. Thế nhưng những quân đoàn khác lại không có động tỉnh, bọn họ không biết tự tin của Tư Mã Tinh đến đâu. Trong lòng hai người đều có chút dự cảm không lành, chỉ lo chuyện sẽ vượt qua tầm kiểm soát. Hiện tại duy nhất chỉ có thể trông cậy vào tiêu trận có thể giết chết Tư Mã Tinh. Thư vọng kinh thở dài, lấy ra một thánh chỉ. Ném lên trời. Thánh chỉ phát ra thần quang màu vàng, thần quang không có ở trong sàn diễn vỏ sàn diễn vỏ trong nháy mắt xuất hiện một vòng bảo hộ trong suốt, trên vòng bảo hộ nổi lên vô số phù văn thần bí. Hình thức tử đấu, chính thức bắt đầu, không chết không ngớt. Lúc này, trong phủ thừa tướng, cửa phòng thương Nguyệt Nguyệt bị quản gia gõ dồn dập. Nghe quản gia nói, tiêu trần đáp ứng lời mời tử đấu của Tư Mã Tinh, Thương Nguyệt Nguyệt sợ hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Cũng may cứu vĩ hồ ở nhà, sau một phen cứu giúp cuối cùng tiểu nha đầu cũng cứu được trở về thương nguyệt nguyệt tỉnh dậy không biết phải làm gì ở nhà không ngừng đi tới đi lui mặc dù cửu vĩ hồ nhiều lần nói rõ tiêu trần là không có việc gì thế nhưng thương nguyệt nguyệt vẫn có dấu hiệu tâm thần tan vỡ sắp mê muội cửu vĩ hồ thấy mà thở dài từ xưa đến nay chính là nữ tử si tình nam tử phụ lòng nếu như tiêu trần đi nha đầu kia sống thế nào không còn cách nào sợ thương nguyệt nguyệt hỏng mất cửu vĩ hồ chỉ có thể mang theo tiểu nha đầu đi đến hoàng cung quan sát hiện trường phát sóng trực tiếp. Khi nhìn thấy tiêu trần ở trong sàn diễn võ, thương nguyệt nguyệt không cầm được khóc lên. Nhìn sàn diễn võ cũng không lớn, thật sự đến bên trong mới có thể cảm nhận cụ thể được. Sàn diễn võ là một không gian to lớn độc lập, không thua gì một đại thế giới, hoàn toàn đủ hai người đánh đánh giết giết. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là tiêu trần kiềm chế một chút, nếu không e rằng với sức mạnh võ thần, một cước đã đánh nát nó tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn chằm chằm vào sàn diễn võ ai thắng ai thua chính là liên quan đến con đường làm quan sau này của mình có thể không khẩn trương sao được chỉ có dịch minh lại có thể ở trên tòa đại điện này mở ra bàn khẩu mọi người lúc này mới ý thức được thì ra nhị thế tổ này cũng ở tại chỗ đặt nhiều bồi nhiều sơn hào hải vị hay là ăn cho nuốt trấu thì nhìn lần cược này các vị có hứng thú hay không dịch minh đơn giản tìm được hai tấm bảng viết lên lệ đặt cược, trực tiếp ở trên tòa đại điện này hét to. Thư vọng kinh khẩn trương cực kỳ, nào có rảnh đi quảng hàng này. Chương 1935, thập tam cảnh 2, mọi người vừa nhìn tỷ lệ đặt cược, chân thật kinh khủng, tư mã tinh mục một tiêu đại đầu một 10, cái này là hoàn toàn không coi trọng tiêu Trần. Mọi người cũng chỉ là xem náo nhiệt. Thật sự đặt tiền cược ở phía trên tòa đại điện này, vẫn là không có đó này. Dịch Minh nháy mắt về phía mấy vị đại thần trong đó, vậy cũng là dòng chính của anh ta. Mấy người lại có thể biết ý Dịch Minh, trực tiếp lấy ra gia sản, đặt tư mã tinh thắng cả, thao tác này làm vô cùng chuyên nghiệp. Giờ khác này, trong sàn diễn võ, đột nhiên phát sinh kịch biến. Toàn thân tư mã tinh hắc khí bùng nổ dâng lên. Khí thế trên người tăng cao. Cổ khí thế này trực tiếp xông qua giới hạn, tiến vào thập tam cảnh. Mọi người nhìn trận mắt mồm, cao thủ siêu cấp thứ hai tiến vào thập tam cảnh của Vương Triệu Độ Nha ra đời. Mọi người giờ mới hiểu được nguyên nhân Tư Mã Tinh muốn gửi lời mời tử đấu. Ở trong nhận biết của bọn họ, thập tam cảnh chính là sức lực chiến đấu đỉnh cao, dịch tiên bệ hạ cũng là thập tam cảnh. Tư Mã Tinh căn bản cũng không có khả năng thua. Sắc mặt thư vọng kinh và minh sơ hạ, phải ni đặt sắc cỡ nào thì đặt sắc cỡ ấy. Chênh lệch giữa thập nhị cảnh và thập tam cảnh chính là khác nhau một trời một vực. Hai người bọn họ bây giờ xem như là biết vì sao Tư Mã Tinh không sợ hãi. Mặc dù là ba quân đoàn đối mặt một thập tam cảnh, số lượng không bù đắp nổi chênh lệch thực lực. Chỉ là không nghĩ tới tên này có thể ẩn nhẫn như thế, dám đợi cho tới cơ hội hôm nay mới bày ra thực lực. Sắc mặt Dịch Minh cũng thay đổi, Anh ta biết thập tam cảnh đại diện cho cái gì, sợ hải dịch tiên gây cho anh ta, khiến cho anh ta cả đời cũng không quên được. Hầu gia, tỷ lệ đặt cược của ngài có sửa nữa không? Nhìn thấy Tư Mã Tinh đã không có khả năng thua, tất cả người ủng hộ Tư Mã Tinh đều trầm tĩnh lại, thậm chí còn muốn đi tới đánh cược. Sắc mặt Dịch Minh âm trầm, dựa theo ân oán của anh ta và Tư Mã Tinh, lần này Tư Mã Tinh thắng, anh ta chỉ có một con đường, đó chính là đường chết. Ngược lại dù sao cũng là cái chết, dịch minh cũng không đến sỉa đến, tỷ lệ đặt cực cứ như vậy, hầu phủ tôi không ít thứ tốt, coi như đưa cho các vị đi. Mọi người có chút đồng tình, ân oán của anh ta và tư mã tinh, mọi người đương nhiên biết rõ, một hầu gia tốt lại có thể đi đến một bước này. Đương nhiên đồng tình thì đồng tình, có tiện nghi không chiếm là vương bác đảng. Mọi người nhau nhau đặt tiền cuộc. Muốn thừa dịp cây đại thụ hầu gia này ngã xuống kiếm một khoản Lựa chọn sai lầm lớn nhất trong đời này của ngươi là đồng ý tử đấu. Trong sàn diễn võ, tư mã tinh chìm đắm trong sức mạnh khiến cho người ta không tại nào có thể tự kiềm chế được. Hắn ta chờ đợi cơ hội này rất nhiều năm, hiện tại rốt cục có thể danh chánh ngôn thuận quản lý vương triều độ nha rồi. Gỗ, gỗ. Thế nhưng tiêu trần căn bản không để ý đến hắn ta. Tiêu Trần phát hiện thương nguyệt nguyệt trên bầu trời, làm hai cái hôn gió lên bầu trời. Có thần thông kính hoa thủy nguyệt của cửu vĩ hồ, thương nguyệt nguyệt có thể thấy rõ tình trạng trong sàn diễn vỏ. Lòng của cô ta khẩn trương đều sắp nhảy ra ngoài. Anh chớ hôn, mau đánh hắn ta. Thương nguyệt nguyệt khẩn trương nắm quả đấm nhỏ, nước mắt chảy dài xuống. Nhìn thấy Tiêu Trần không để ý bản thân, quán hận chất chứa trong nhiều ngày của tư mã tinh cuối cùng cũng bộc phát ra ngoai anh cho hon mau đanh han ta thuong nguyet nguyet khan truong nam qua đam nho nuoc mat chay dai xuong nhin thay tieu tran khong đe y ban than oan han chat chua trong nhieu ngay cua tu ma tinh cuoi cung cung boc phat ra Tư Mã Tinh ngẩn đầu, nghiền ngẩm cười nói, tiểu thư Nguyệt Nguyệt thực sự rất đẹp, không phải sao? Tôi có một ý tưởng, anh có muốn nghe không? Tư Mã Tinh cười hỏi. Không đợi Tiêu Trần trả lời, khuôn mặt của Tư Mã Tinh đột nhiên dữ tợn, cứng cổ cười nói, vặn đầu của anh xuống, treo ở mép giường lúc tôi và thư Nguyệt Nguyệt may mưa để anh nhìn. Ha ha! Hắn ta muốn chọc giận Tiêu Trần, bởi vì lúc người đang tức giận, đầu lúc nào cũng không tỉnh táo. Mặc dù là nắm chắc phần thắng, hắn ta cũng nghĩ hết cách, đùa dẫn cùng với sự không lõi của mình. Tiêu Trần đã sớm không phải là đại đế vô thượng không có thất tình lục dục, hắn bây giờ là người, một người chân chính. Thân là con người Tiêu Trần đều có khuyết điểm, ví dụ như dễ tức. Tư mã tinh thành công chọc giận Tiêu Trần, nhưng hậu quả không phải là điều hắn ta có thể chịu được. Tiêu Trần nghiến răng cười giống như người bị bệnh thần kinh, dáng vẻ điên cuồng, cả người khí tức bạo ngược khiến cho gia đầu tư Mã Tinh nổ tung. Bịch Đột nhiên, toàn bộ trên sàn diễn vỏ, xuất hiện số lượng lớn vết trách, vết trách như mạng nhện, điên cuồng lan tràn ra. Tư Mã Tinh thấy một màn này, trong lòng hoảng hốt, nhìn Tiêu Trần cười điên dại, hắn ta có chút hối hận, đúng vậy hắn ta hối hận khi đi trêu chọc Tiêu Trần. Bịch Không có bất kỳ lời nói nhảm, cũng không cần phải nói nói nhảm, bởi vì Tiêu Trần chưa bao giờ cùng người chết nói nhảm. Chương 1936, giết người tiêu trần bước nặng nề một bước, sức mạnh kinh khủng theo dưới chân làm trung tâm, trực tiếp dân trào. Trong nháy mắt, sức mạnh cùng bạo, khiến cho sàng diễn võ của vương triểu độ nha, bật thất linh bác lạc. Tư mã tin muốn di chuyển, muốn dùng thân thể vừa mới tiến vào thập tam cảnh đi đối khien cho san một mạng bat that linh bát thể tin được này. Nhưng đột nhiên hắn ta không cử động được, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không làm được. Tiêu Trần không biết từ lúc nào đã đến trước mặt của hắn ta, bàn tay lớn kia giống như kìm nhổ đinh túng cổ Tư Mã Tinh. Mi và dịch tiên đúng là kém xa. Đây là câu nói cuối cùng mà Tư Mã Tinh nghe được trong đời, tiếp theo hắn ta đã nhìn thấy thân thể của mình. Có người nói, nếu như đầu rơi khá nhanh, ý thức chắc là sẽ không biến mất lập tức, đầu có thể nhìn thấy cảnh tưởng máu của mình phun trào. Vào giờ khác này Tư Mã Tinh, thực sự nhìn thấy thân thể của mình không đầu, còn có cột máu trên cổ giống như suối phun nhỏ. Mẹ nó mi còn dám lãm nhảm với ta. Tiêu Trần kéo cái cổ, giống như thần kinh, quay qua nói chuyện với đầu của Tư Mã Tinh. Người chết đương nhiên không có khả năng trả lời, chỉ có chết không nhắm mắt, chầm chú nhìn chầm chầm Tiêu Trần. Bịch Bịch Tiêu Trần ra hai quyền, đánh bể cặp mắt chết không nhắm mắt kia, Tiêu Trần thật rất phiền những người như Tư Mã Tinh. Giờ khắc này thiên địa hoàn toàn tỉnh mich không người nào dám tin toàn bộ chuyện phát sinh trước mắt, hoặc có lẽ là không muốn tin. Tiêu trần vứt đầu của tư mã tinh trên mặt đất, giống như đá bóng, màn cái đầu, đi ra sàn diễn vỏ đá vỡ nát đi đá. Bộ dạng không sao cả, dường như vừa rồi hắn không phải giết một cao thủ siêu cấp ở thập tam cảnh, mà chỉ là tiện tay bóp chết một con kiến mà thôi. Thật ra không phải vậy, nếu như không cẩn thận bóp chết một con kiến vô tội khả năng tiêu trần còn có thể cảm thán một tiếng sinh mạng yếu đuối nếu như bệnh tâm thần phát tác thậm chí còn có khả năng lập bia cho con kiến chết thảm mà tư mã tinh ở trong mắt tiêu trần căn bản thua kém một con kiến tiêu trần đá đầu của tư mã tinh giống như một đứa bé bướng bỉnh trên đường đá tới dưới long toả trong kim loan điện vết máu đỏ nhạt kéo dài một đường mùi máu tanh nhàn nhạt khiến cho trong lòng tất cả mọi người chấn động mọi người cúi đầu. Ngay cả dịch minh giúp đỡ Tiêu Trần và đám người minh sơ hạ, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn. Bây giờ bọn họ dường như mới bắt đầu biết Tiêu Trần. Cảm giác áp bách không gì sánh nổi, còn có vẻ phong khinh vân đàm không quan tâm, lại có thể ở trên một người dung hợp hoàng mỹ, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua người như vậy. Xuất gôn Tiêu Trần xoay người, tung bàn chân sut gon của mình, đã đầu tư mã tinh trong đại điện. Đầu xe qua một đường vòng cung ưu Mỹ không nghiêng lệch treo ở trên mái nhà đầy nắng. Gió nhẹ không khô, ánh mặt trời vừa vặn, lầu này đỉnh nhà là nơi ngắm cảnh tuyệt vời, thế nhưng đầu người chết tư mã tinh, không nhìn thấy cảnh này rồi. Thực hiện lời hứa của mình, tiêu trần vui vẻ vỗ tay, đặt mông ngồi xuống trên ghế rồng màu vàng kia. Trước hết lấy lại tinh thần là dịch minh còn có minh sơ hạ. Trong mắt xinh đẹp của minh sơ hạ, tràn đầy thần thái khác thường. Gần như cùng lúc đó, Nàng và Dịch Minh cùng nhau quỳ xuống. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cho đến khi âm thanh này vang lên, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, không có bất kỳ do dự nào, tất cả đều quỳ xuống. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, mờ Thanh vang vọng hoàng cung. Thế nhưng Tiêu Trần lại giống như con khỉ, nơi đây sờ một cái nơi kia nhìn một chút, một bộ dạng hai lú chưa từng thấy qua các mặt của xã hội. Hoàng thường Hoàng thượng thư vọng kinh cẩn thận nhắc nhở. Tiêu Trần đang chơi vui vẻ. Khủ khủ. Tiêu Trần có chút lúng túng ho khan hai tiếng, nâng tay phải lên, dường như lại cảm thấy ngang ngược như vậy không được, cũng đưa tay trái ra ngoài. Học trong Tivi, dáng vẽ lão tử của hoàng đế, Tiêu Trần miễn cưỡng, chúng ái khanh bình thân. Ha ha. Tiêu Trần cảm thấy có chút ngượng ngùng, bản thân cười ra trước một tiếng. Xem ra mình không hợp để làm hoàng đế Tiểu Minh Tiếp theo tôi nên làm gì Tiêu Trần cười ha ha hỏi Tiểu Minh Dịch Minh sửng sốt một chút Sưng hô này tuy là rất thân thiết Thế nhưng chỉ là có chút kỳ quái Kỳ quái chỗ nào Dịch Minh lại không nói ra được Chiêu cáo thiên hạ Dịch rõ xưng ho khăn hai tiếng Làm bộ dạng nghiêm tốc Vậy Chiêu cáo thiên hạ Cho tôi phi, cho trẩm, chọn ba nghìn phi tử, muốn ngực to eo nhỏ mông vỉnh. Khủ khủ. Thư vọng kinh ho khang hai tiếng, suýt chút nửa bản thân bị sạc chết. Cái này con mẹ nó tính là chiêu cáo thiên hạ gì? Chương 1937, giết người, hai, đại đầu. Lúc này, cửu vĩ hồ dẫn thương nguyệt nguyệt, chạy vào trong đại điện. Về phần thị vệ, làm sao ngăn được cửu vĩ hồ này? Nhìn thấy tiêu trần thật sự không có sao, thương nguyệt nguyệt cười rưng rưng nước mắt. Còn thể thống gì? Thư vọng kinh trận mắt hung ác liếc mắt nhìn thương nguyệt nguyệt. Tiêu trần ánh mắt sáng lên, vẫy tay với thương nguyệt nguyệt. Nhà đầu kia cũng không quản được đây là trường hợp gì, vui vẻ chạy tới, lập tức nhảy vào trong lòng tiêu trần. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Tiêu Trần đặt thư Nguyệt Nguyệt không an phận tại Long Y. Bản thân đứng lên. Tiêu Trần hắn giọng một cái, cười híp mắt nói, hôm nay trẩm nhường ngôi cho thương Nguyệt Nguyệt, sau này nhờ các vị phụ tá tận tâm. Con mẹ nó là đùa giỡn sao? Một đám đại thần đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng có người đứng ra phản đối. Bệ hạ tuyệt đối không thể, vương triều vô số năm qua, chưa bao giờ có tiền lệ nữ nhân cầm quyền, hơn nửa thư tiểu thư tuổi quá nhỏ e rằng không có cách gì đảm nhiệm được. Chát! Đại thần kia nói vừa xong, trên mặt đã trúng một cái tác, trực tiếp quốc kháng ta trên không trung lực lăn lộn mấy han ta cuối cùng đầu tựa vào trên đại điện. Hồn mê bất tỉnh. Tiêu Trần cười cuoi hip mắt vẫy tay, tôi thương lượng với các người sao. Nhìn hình dạng của lão đầu kia, mọi người không dám lên tiếng, tất cả đều biết điều cùng nhau quỳ xuống, trong miệng hô to, thánh thượng anh minh. Thương Nguyệt Nguyệt cuối cùng từ trong trạng thái ngỡ ngàng lấy lại tinh thần, kéo Tiêu Trần không chịu buông ra. Thương Nguyệt Nguyệt mắt đầy nước mắt, nàng có cảm giác, Tiêu Trần phải đi. Tiêu Trần xoa khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt đẹp của Thương Nguyệt Nguyệt, dịu dàng nói, sau này làm hoàng đế thật tốt. Nước mắt Thương Nguyệt Nguyệt cuối cùng nhìn không được rơi xuống. Thúc Thích nói, tôi không muốn làm hoàng đế, tôi không muốn làm hoàng đế, tôi muốn anh ở bên cạnh tôi. Nếu có một ngày... Thật sự nhớ tôi, đi đến đây tìm xem. Tiêu Trần đang xoa khuôn mặt của Thương Nguyệt Nguyệt, nhẹ nhàng hôn một cái ở trên trán cô ta. Trong lòng bàn tay Thương Nguyệt Nguyệt xuất hiện một quả cầu nhỏ màu vàng, trong quả cầu nhỏ, có tình không sáng lạng ngời ngời. Đây là bức tranh các vì sao Tiêu Trần nhờ cửu vĩ hồ làm. Đó là đi đến con đường đi tới thành lũy, Tiêu Trần không muốn để cho tiểu nha đầu tương tư thành bệnh, buồn bực sầu não mà chết, có một tia hy vọng đó là tốt nhất. Trước thập tam cảnh, không nên đi đến đó, nếu không sẽ chết. Tiêu Trần nghiêm túc dặn dò. Thương Nguyệt Nguyệt xem quả cầu nhỏ màu vàng trong tay, nước mắt không ngừng nhỏ xuống ở phía trên. Cô ta biết, kết quả đã không thể thay đổi, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp theo Thương Nguyệt Nguyệt lau khô nước mắt hỏi, nếu như tôi tìm được anh, anh sẽ lấy tôi sao? Tiêu Trần cười xoa đầu Thương Nguyệt Nguyệt, cũng không trả lời, bởi vì có thể đời này bọn họ cũng sẽ không gặp lại nhau gặp lại sau tiểu nha đầu của tôi tiêu trần cười gật đầu vẫy tay thân hình dần dần tiêu tán cuối cùng tiêu trần nhìn cả triều các người cần một vua có lòng nhân từ thương nguyệt nguyệt tấm lòng lương thiện các người cần phải phụ tá cô ấy tốt thái hoàng thánh thượng yên tâm chúng đại thần nào dám nói một chữ không thân hình tiêu trần tiêu tán cùng nhau biến mất còn có dịnh minh và cửu vĩ hồ thương nguyệt nguyệt đưa tay Nhưng cuối cùng không có bắt được góc áo của tiêu trần dần dần mất hẳn. Tôi sẽ tìm được anh, trưởng phu của tôi. Thương Nguyệt Nguyệt lau khô nước mắt, ngồi đàng hoàng ở trên ghế rồng, giờ khắc này nàng trưởng thành. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Một ngày này, Vương Triều Độ Nha nên đón vị nữ hoàng đầu tiên của bọn họ. Cũng bắt đầu một thời đại hưng thịnh chưa từng có. Trước quốc khố, Dịch Minh lén lút lấy ra một cái chìa khóa, giao cho tiêu trần. Đây là chuyện hai ngày trước Tiêu Trần đã phân phó, con hàng dịch minh này cũng to gan lớn mật, dám lẽn vào cắm cung trộm chìa khóa đưa ra ngoài. Cái này cho anh. Tiêu Trần nhận lấy chìa khóa, bỏ hai viên tiểu cầu màu vàng vào trong tay dịch minh, tiếp theo tự mình lẩm bẩm nói thầm. Đây là cái gì? Dịch minh có chút ngạc nhiên. Tôi phong ấn hai cái phân thân ở bên trong, nếu có một ngày dịch tiên xuất hiện, trực tiếp bóp nát quả cầu nhỏ, làm chết lắng. Chuyện gì cũng giải quyết. Dịch Minh nghe hai mắt tỏa sáng, kích động suýt chút nữa nhảy dựng lên. Thế nhưng Dịch Tiên không phải loại người tâm lưu như Tư Mã Tinh, có thể hiệu nghiệm không? Dịch Minh trêu chọc, có chút bận tâm. Phi. Tiêu Trần khinh thường nhổ một cái, Dịch Tiên tao bao, trước đây nếu không phải chạy nhanh, đầu chó sớm đã bị đại ma đầu đập nát, yên tâm. Dịch Minh vừa nghe, thần sắc buông lỏng một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Xem ra dịch tiên vẫn không xuất hiện, cùng tiêu trận có quan hệ rất lớn. Chương 1938, gặp lại sau tiểu nha đầu của tôi, Tao Hồ Ly, cô tới mở một cái, trên thứ này có phong ấn. Chọc nửa ngày không mở ra, nếu như sử dụng bạo lực mở ra, lại sợ đồ trong quốc khố bị hủy, chỉ có thể để cho cửu vĩ Hồ khéo tay đi thử một chút. Cửu vĩ Hồ liếc mắt. Nhẹ nhàng dạo qua một vòng, khôi phục thành tướng mạo tuyệt đẹp. Cậu mới tao ấy. Cửu vĩ hồ bất mãn lầm bầm một tiếng, nhận lấy chìa khóa. Dịch Minh bên cạnh nhìn ngẩn người, một hán tử cậu thả biến thành cô gái xinh đẹp quá quyến rũ. Đẹp mắt không? Cửu vĩ hồ chớp chớp con mắt về phía Dịch Minh, lãng lơ. Dịch Minh gật đầu, đẹp. Cập. Tiêu trần nghiêm khắc gõ một cái lên đầu Dịch Minh, đừng nhìn cô ta chầm chầm. Tào hồ ly này trời sinh mị hoặc, coi chừng rơi vào đi ra không được. Trong nháy mắt dịch minh tỉnh táo lại, sợ đến người đầy mồ hôi lạnh, quay đầu không dám liếc mắt nhìn cửu vĩ hồ nữa. Nam nhân thối. cửu vĩ hồ liếc mắt tiêu trần, chuyên tâm phá giải phong ấn quốc khố. Sau này giúp tôi chăm sóc thương nguyệt nguyệt, đừng để cho người khác khi dễ cô ấy. Yên tâm, ai dám khi dễ thánh thượng, tôi sẽ liều mạng với hắn ta. Đúng rồi hai viên quả cầu nhỏ cho lão bà anh mang một viên. Trên quả cầu nhỏ này có khí tức của tôi, có thể che đậy nghi thức nguyền rũa, lão bà anh mới có thể khôi phục bình thường. Cảm ơn. Nếu như dịch tiên xuất hiện, không cần có bất kỳ do dự nào, trực tiếp bóp nát quả cầu nhỏ, chơi chết hắn ta là được. Đã rõ. Rắc rắc, rắc rắc. Hai người trò chuyện, cửu vĩ hồ bên này đã làm xong. Cửu vĩ hồ người đầy đổ mồ hôi nhảy nhại, Xem ra vẫn là phế đi không ít tinh thần. Nhìn trên người cửu vĩ hồ, theo mồ hôi tỏa ra dường như có mùi thơm của cơ thể, dịch minh suýt chút nữa lại rơi vào, không dám dừng lại, trực tiếp chui vào trong quốc khố. Chết tiệt, một thân tao vị. Tiêu trần trợn tròn mắt, theo vào quốc khố. Mẹ nó cậu. cửu vĩ hồ tức giận bạo nổ thô tục, thậm chí còn vén lên tay áo, ngửi mùi hương trên người mình. Rõ ràng rất thơm, tao chỗ nào. Trong quốc khố gì đó, khiến cho Tiêu Trần vui vẻ suýt chút nửa cười, số lượng dự trữ đá thiên oán kinh khủng kia, cũng đủ bản thân phá tan hai cái đại huyệt kế tiếp. Về phần cái khác, Tiêu Trần không có hứng thú gì, vẫn là để lại cho thương nguyệt nguyệt. Dịch Minh tìm được một ít tài liệu, xem ra anh ta muốn giải trừ thuật thức trên người mình. Núi cao đường xa, giang hồ tái kiến. Chuyện đã xong xuôi, Tiêu Trần cùng Dịch Minh cáo biệt. Cuối cùng Tiêu Trần lại đi một chuyến minh Nguyệt Thành, dặn minh Nguyệt Thành chiếu cố vương triệu độ nha, hoặc có lẽ là chiếu cố thương Nguyệt Nguyệt. Làm xong những thứ này, Tiêu Trần mới yên tâm rời khỏi. Còn nói cậu không thích nha đầu Nguyệt Nguyệt kia, cưng chịu còn kém không có nâng niu ở trong bàn tay. Trên bầu trời, cửu vĩ hồ miệng đầy mùi dấm. Tôi còn thích cô đấy, buổi tối theo tôi ngủ chung. Tiêu Trần liếc mắt, lấy ra khối lệnh bại vô thiên tôn giả đưa mình. Có thể, nếu như cậu chịu được. Cửu vĩ hồ chớp mắt, vẽ mặt khiêu khích nhìn Tiêu Trần. Vậy thì thôi. Tiêu Trần rất tự biết mình. Thương Nguyệt Nguyệt là tiểu nha đầu, tuy là xinh đẹp thế nhưng hoàn toàn không để cửu vĩ hồ trêu chọc người đàn ông của mình. Nếu như cùng hồ liên ngủ cùng một chỗ, nàm nhân nào có thể nhìn được? Cậu không phải là muốn đi đến đầm lầy vân mộng đấy chứ? Nhìn thấy Tiêu Trần lấy ra lệnh bài, sắc mặt cửu vĩ hồ sợ đến trắng bệt. Tiêu Trần gật đầu, đúng vậy, viên thịt tốt vô cùng, tôi nhìn xem có thể kiếm ít đồ hay không. Trong Vân Mộng Thành, Tiêu Trần cùng cửu vĩ hồ đang rảnh rỗi không có việc gì đi bộ. Trải qua ba tháng lặng lội đường xa. Hai người cuối cùng đã tới một tòa thành lớn gần đầm lầy Vân Mộng nhất, Vân Mộng Thành. Nơi này là nơi phải đi qua mới đến đầm lầy Vân Mộng, bởi vì vô thiên tôn giả rất gần. Nơi đây cũng khó được một chốn cực lạc. Nơi đây không có tranh chấp, không có giết chóc, dù sao không có người nào dám ở dưới mí mắt một vị tôn giả gây chuyện. Tiêu Trần quyết định ở chỗ này hai ngày, ba tháng lặng lội đường xa, mặc dù Tiêu Trần cũng có chút mệt. Thật ra chủ yếu là không thể ngủ, thói quen này một ngày dưỡng thành thật sự là không đổi được. Bói toán đoán mệnh, xem bói miễn phí, không lấy tiền. Đang ở trên đường tìm cái gì đó ăn. Một thanh niên ăn mặc như người đạo sĩ, đi tới trước mặt hai người. Tiêu Trần có chút ngạc nhiên, vùng hư không này, cũng có nghề nghiệp đạo sĩ này sao? Không biết có liên quan gì cùng với đạo sĩ trên vùng tinh không của mình không? Nhìn hai vị khí độ bất phạm, có hứng thú coi một quẻ hay không? Đạo sĩ tuổi còn trẻ cười híp mắt hỏi. Nói điểm dễ nghe coi. Tiêu Trần lấy ra một đống vàng, ném cho đạo sĩ tuổi còn trẻ. Chương 1939, tinh thần tiểu hỏa đạo sĩ tuổi con trẻ nhận lấy vàng, cười trên mặt nhăn đều nhanh trở thành một đoá hoa cúc, kỳ quái là đạo sĩ tuổi con trẻ chỉ cười, nhưng cũng không mở miệng. Mẹ nói mi có coi không? Tiêu Trần cùng tuổi con trẻ đạo sĩ, nhìn mắt lớn trừng no nhỏ. Không coi, không coi. Đạo sĩ tuổi con trẻ cười lắc đầu, một bộ dạng thần công giả vờ cao thâm. Tôi. Tiêu Trần có chút ngỡ ngàng. Con hàng này lưu manh đùa giỡn, đùa giỡn đến trên đầu mình. Đây không phải là thủ đoạn mà mình trước đây thường dùng để gian lận đồ ăn thức uống sao. Trước tiên ra vẽ cao thâm. Sau đó một trận mò mẩm linh tinh, chính là vì kiếm một ít bạc. Cậu cho rằng ông đây muốn hỏi cậu, vì sao không coi đúng không? Tiêu Trần tức giận nghiến răng, đi tới bên cạnh đạo sĩ tuổi còn trẻ, đoạt đống vàng trở về, nhân tiện trả lại cho hàng này một cước. Đạo sĩ tuổi còn trẻ đau nước mắt ứa ra, bưng đũng quần trên nói, tráng sĩ, tráng sĩ, thương xót thương xót tôi, tôi ba ngày đói bụng chín bữa ăn, thực sự không vượt qua nổi, xin ngài thương xót. Tiêu trần suýt nửa thì phun ra một búng máu, ba ngày đói bụng chín bữa ăn, còn đi. Tiểu tử tinh thần dị vực. Thần công lăng lộn thành như vậy. Cũng là đủ thất bại. Lão bản, một người nhã giang, rượu ngon thức ăn ngon mang lên. Một giang xa hoa trong tửu lâu, tiêu trần giống như tha chó chết, kéo đạo sĩ tuổi còn trẻ đi vào. Tráng sĩ đại ân, về sau tiểu đạo phát, nhất định xin trả cấp trăm lần. Nhìn một bàn thịt cá, đạo sĩ tuổi còn trẻ sáng mắt lên, trông nháy mắt từ dưới đất bay lên, động tác sát bén, gián vẻ này đói bụng chín bữa ăn gia hỏa. Bịch Tiêu trần một quyền đánh ở trên hốc mắt đạo sĩ tuổi còn trẻ, ai nói cho cậu mat tu duoi đat bay len đong tac sac ben dang ve nay đoi bung chin bua an gia hoa bich tieu tran mot quyen đanh o tren hoc mat đao si tuoi con tre ai noi cho cau an Đạo sĩ tuổi còn trẻ có chút ngỡ ngàng, che mắt, nà nà tráng sĩ kéo tôi tới tử lâu này. Xem tôi ăn. Tiêu trần vui tươi hớn hở bắt đầu căng ăn khối thịt lớn. Một miếng ăn một ngụm rượu không vui, cửu vĩ hồ bên cạnh nhìn mắt trận trắng. Đạo sĩ tuổi còn trẻ trong ngực buồn bực, suýt chút nữa một ngụm lão huyết phun ra ngoài, trên đời này thực sự người gì cũng có. Tiêu trần càng ăn càng vui vẻ, thẳng thắn ném chiếc đũa, trực tiếp bắt đầu. Tay trái một con gà, tay phải một con vịt, ăn miệng đầy dầu mỡ. Đạo sĩ tuổi con trẻ nhìn lệ rơi đầy mặt, nước bọt tràn lan. Muốn ăn không? Tiêu Trần cầm thịt, lắc một hồi ở trước mặt đạo sĩ tuổi con trẻ, mùi thơm kia suýt chút nữa câu hồn đạo sĩ tuổi con trẻ. Đạo sĩ tuổi con trẻ mắt nhìn theo khối thịt kia lắc lư. Hung hăng gật đầu. Tiêu Trần cười trêu nói, hành động rất tốt, chỉ là đáng tiếc. Đạo sĩ tuổi con trẻ vẻ mặt mờ mịt, tráng sĩ cậu đang nói chuyện với tôi. Bịch. Tiêu Trần bỗng nhiên xuất thủ, một khí tức trong suốt bao lấy nắm đấm của hắn, trong nháy mắt không gian xung quanh vặn vẹo. Đây là biểu diễn áp suất không gian, vừa ra tay, Tiêu Trần dùng tới sức mạnh võ thần, đối với một người bình thường dùng sức mạnh võ thần, cái này dường như hơi quá đáng. Thế nhưng chuyện quỷ dị đã xảy ra, nắm đấm Tiêu Trần, lại có thể xuyên thấu qua đầu người đạo sĩ hoàn toàn không có tạo thành một điểm thương tổn. Đạo sĩ tuổi con trẻ thay đổi dáng vẽ đáng sợ lúc trước, vẽ mặt cười nhìn Tiêu Trần, nhiều hứng thú hỏi, cậu nhìn ra kiểu gì? Tiêu Trần thu hồi tay, trận trắng mắt, cậu mẹ nó ở trên đường vòng vo lâu như vậy, cậu là ai đều không coi, trực tiếp tìm được tôi, cậu nghĩ tôi là người ngu sao? Tiêu Trần có một thói quen cực kỳ tốt, chính là đi đến bất kỳ nơi nào, đều sẽ đem người xung quanh cùng cảnh vật, cẩn thận qua một lần. Đây là tiêu trần hoàn chỉnh để lại, thói quen tốt trước đây, không chỉ một lần đã cứu mạng. Lúc trước cả con đường cùng chuyện của tất cả mọi người. Ở đây trong đầu tiêu trần đã qua một lần, dĩ nhiên đạo sĩ trẻ tuổi này cũng chạy không thoát. Người này trên đường một mực lắc lư, cũng không đi lừa dối người khác, chờ mình tới trước mặt hắn ta, hắn ta lại tới lừa dối mình. Cái này căn bản là đặc biệt chờ mình. Đạo sĩ tuổi còn trẻ nhún vai, vẽ mặt không quan tâm. Chỉ vào rượu đồ ăn trên bàn hỏi, bây giờ tôi có thể ăn một bữa không? Nếu cậu dám đụng đến một cái, ông đây sẽ xác cậu. Tiêu Trần liếc mắt, ngồi trở lại vị trí, tiếp tục điên cuồng ăn hăng vô cùng. Đạo sĩ tuổi con trẻ bất đắc dĩ cười, cậu người này làm sao nhỏ mọn như vậy? Đừng có lãi nhãi với tôi. Tiêu Trần ực một hớp rượu, cậu là ai, tiếp xúc tôi muốn làm gì? Không thể nói được, không thể nói được. Đạo sĩ tuổi con trẻ cười lắc đầu. Không nói ông đây cũng biết cậu là ai. Tiêu Trần khinh thường giật nhẹ khóe miệng. Ồ, phải không? Đạo sĩ tuổi con trẻ cười trêu nói, cậu nói nghe một chút, nếu như nói được rồi, tôi có thể lấy thủ hạ lưu tình hay không? Chương 1940, Trách nhiệm giám sát đối với loại đại bất kính thậm chí có chút phách lối nói, tiêu trần lại có thể không phản bác. Ở một cái, tiêu trần thoải mái dựa vào ghế, chỉ cửu vĩ hồ. Cậu chính là chủ thường trong miệng bọn họ. Không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, cửu vĩ hồ đi từ từ liền nhảy, vẽ mặt ngỡ ngàng nhìn đạo sĩ tuổi còn trẻ. Ha ha ha! Đạo sĩ tuổi còn trẻ cười vỗ tay. Tôi có chút ngạc nhiên, cậu là thế nào nghĩ tới chỗ này? Đạo sĩ tuổi còn trẻ cười tủng tỉm hỏi. Không biết. Tiêu Trần vô tội buông tay một cái, mịa nó tôi đoán mò. Thật ra nói đoán mò cũng không quá chuẩn xác thực, từ khi đạo sĩ tuổi còn trẻ vừa xuất hiện, Tiêu Trần trong lòng có chút bất an. Cái này cùng tu vi thực lực không có một chút quan hệ, đây hoàn toàn chính là bản năng của Tiêu Trần. Tiêu Trần thực sự nghĩ không ra, ở dị vực có thể mang cho mình cảm giác bất an, ngoại trừ chủ thượng thần bí kia còn có ai. Đạo sĩ tuổi còn trẻ lại gật đầu công nhận câu trả lời của Tiêu Trần, bởi vì chỉ có đáp án này mới không chê vào đâu được. Bởi vì thế gian này, không có ai có thể nhìn thấu nguy trang của hắn ta. Cậu thật là chủ thường. Tiêu Trần tò mò. Lại tỉ mỉ quan sát đạo sĩ tuổi còn trẻ một lần. Đúng. Đạo sĩ tuổi còn trẻ gật đầu, lập tức thoại phong nhất chuyển, cũng không đúng. mi có bệnh à? Tiêu Trần trợn to hai mắt. Phải là phải, không phải là không phải, một lúc lại phải một lúc lại không phải, đùa vui lắm sao? Đạo sĩ trẻ tuổi tính tình vô cùng tốt, đưa tay ra vẫy vẫy trước mặt. Sắc mặt của vị đạo sĩ từ từ thay đổi, khi nhìn thấy khuôn mặt đó, tiêu trần bị dọa ngã về phía sau. Chiếc ghế dưới mông cũng bị đập vỡ tan tành. Cửu vĩ hồ há hốc miệng, kinh hải nhìn vào khuôn mặt đó, như thể đã nhìn thấy điều khó tin nhất trên đời. Chết tiệt! Hắn đứng dậy nhìn không được chửi rũa. Mi mẹ nó mô phỏng mặt của ta. mi tiêu trần giật một cái, nếu như là làm không được, có lẽ hắn đã sớm xông lên giết chết gã trước mặt rồi. Đúng vậy, đạo sĩ trẻ tuổi trước mặt quả thực có khuôn mặt giống với tiêu trần. Ngoài sự khác biệt về khí chất, không có sự khác biệt nào cả. mi là cái quỷ gì vậy? Tiêu trần bình tĩnh lại, toàn thân bị kéo lên. Chuẩn bị nếu như có điều gì đó không ổn liền ông cửu vĩ hồ chạy đi. Không sai chính là chạy, bây giờ tiêu trần chỉ có thể sử dụng sức mạnh của võ thần, tuyệt đối không có khả năng đối đầu với đối phương. Ta tên là tiêu trần. Đạo sĩ trẻ tuổi cười dịu dàng ngồi vào bàn ăn. Thả con mẹ mi trắm ấy. Tiêu trần phun ra một hơi nước hoa, mi tên là tiêu trần, vậy lão tử tên là gì? Đương nhiên cậu cũng tên là tiêu trần. Đạo sĩ trẻ tuổi mỉm cười gấp một miếng thịt nhét vào miệng. Vẽ mặt của Tiêu Trần thay đổi, hắn đột nhiên hiểu ra. Một ý nghĩ kinh khủng từ từ hình thành trong đầu. Mi cũng là từ tên gia hỏa đó phân ra sao, chủ của dị vực chẳng qua cũng chỉ là một phân thân của Tiêu Trần. Làm sao có chuyện này? Cửu vĩ hồ kêu lên ngay khi lời của Tiêu Trần thốt ra. Còn đạo sĩ trẻ tuổi cười, rõ ràng là như vậy. Chẳng lẽ cậu không có chút cảm giác thân thiết nào với tôi sao, dù sao thì chúng ta cũng là một người. Tôi. Tiêu Trần không nói nên lời, bởi vì khi đạo sĩ trẻ tuổi khôi phục chân thân, Tiêu Trần cũng cảm giác được khí tức. Làm sao có thể? Tiêu Trần sắc mặt tái nhợt. Chủ của dị vực cũng là một phân thân Tiêu Trần hoàn chỉnh, vậy mọi việc hắn làm là có ý nghĩa gì? Tự đánh chính bản thân mình. Bây giờ Tiêu Trần cuối cùng đã biết tại sao mọi thứ trong thế giới kỳ lạ này lại giống với tinh không của chính mình. Đây là địa bàn của Tiêu Trần, và đây là một bản sao khác của tinh không. Trong nhiều năm, Tiêu Trần chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như thế này. Hắn ta đã từng ngược dòng và đi đến khởi điểm của thời gian. Đạo sĩ trẻ vừa ăn vừa nói. Cậu có biết hắn nhìn thấy cái gì không? Đạo sĩ trẻ tuổi đặt đổ xuống, thần bí hỏi. Tiêu Trần lắc đầu. Có phần nản lòng thoái trí, thậm chí tâm trạng không tì vết của hắn cũng bị ảnh hưởng. Tạo hóa Đạo sĩ trẻ tuổi rót một ly rượu cho tiêu trần và chính mình. Tạo hóa cái đậu xanh rau má. Tiêu trần nói tục, để che giấu sự bất an của mình. Đạo sĩ trẻ tuổi không hề tức giận, nhẹ giọng giải thích, nguồn gốc vạn vật là do tạo hóa mà ra. Không phải tự nhiên tiến hóa. Thì sao? Tiêu trần hữu khí vô lực nói. Cậu đã từng trồng rau chưa? Vị đạo sĩ trẻ tuổi mỉm cười hỏi. Tiêu Trần gật đầu, tôi không chỉ có trồng rau, còn tự mình đi tiểu, bón phân. Rau chín rồi, tự nhiên phải thu thập. Đạo sĩ trẻ tuổi nhìn Tiêu Trần đầy ẩn ý, Tiêu Trần đột nhiên nhảy dựng lên, câu nói này quả thực cho hắn cảm giác sợ hãi sâu sắc.